Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thể chịu được thì chịu Nhưng đàn ông tham gia thì không nhịn được bố nuôi thừa biết hành động của cậu có ý gì Vội vàng đi lấy sữa bột Chỉ đến khi nhìn thấy bình sữa ngay trước mặt Thì cậu bé mới thôi khóc quấy Nếu như bây giờ cậu bé biết nói chuyện Cậu ta nhất định sẽ phê bình cách làm việc chậm chạp Không hiệu quả của bố nuôi Cần phải sửa ngay Hiện tại Mà máu vô cùng lên lợi thông minh Cứ nghe ai có dấu hiệu sắp đi ra ngoài Cậu bé có thể nhận ra ngay liền u oa la lên để mọi người biết cậu bé đang hiện diện và cũng muốn theo họ ra ngoài nữa. Căn biệt thự nhỏ bé này đã không làm thằng bé thỏa mãn nữa rồi, cũng không thể giữ thằng bé lại được nữa. Cô cũng mong muốn có một không gian rộng lớn hơn. Trong phòng khách, điều được trải thảm dành cho em bé. Có lúc mà mà không biết làm cách gì, đến bên cửa sổ, khuôn mặt cứ hướng ra ngoài, thỉnh thoảng chỉ ra bên ngoài ý muốn được ra đó. Mấy ngày nay, dàn nhân không đến nhà hát, một mặt, Là đang bận rộn cho việc hôn sợ Mặt khác là vài trông trường mạng mạng Bây giờ mạng mạng đã biết ai là mẹ Bé con cứ thích bám dính lấy mẹ như là bản tính Cô mạng mạng nằm trên sofa Bây giờ mạng mạng rất hiếu kỳ Đối với tất cả mọi thứ xung quanh Chẳng bao lâu Thằng bé đã nhìn chăm chú vào đĩa trái cây ở trên bàn. Có táo, chuối, còn có nho Già nhân nhân Lấy nho đưa cho mạng mạng Cô bé không lấy, nhất định đòi quả táo Bởi vì quả táo trông có vẻ là quả to nhất Đúng vậy, mọc mạc thích những vật lớn Còn những vật nhỏ cậu bé không thèm để mắt đến Già nhân nhân Không có cách nào khác để phải đưa quả táo cho cậu bé Nào ngờ cậu bé liền ôm lấy tay cô Cúi đầu muốn ngậm quả táo Chắc là đang trong giai đoạn mọc răng rồi Ngứa nấu Vì thêm một cán đồ chứa tuyệt đối Không phải là thích ăn vật Già nhân nhân là như thế này Cũng chỉ muốn giải thích giúp con trai Cái đầu nhỏ nhắn Lát lưu di chuyển theo động tác của cô Cắn bừa một cái Cắn thế nào cũng không được Táo cũng không bị rách vỏ Giàn nhân nhân nhìn thấy mà mặc, mặc Cố hết sức để cắn Chỉ với đau lòng mà thôi Trái táo này Tại sao lại không giữ thể diện Cho tổng tài bán đạo tương lai chớ Mặc mặc Lần đứa trẻ vô cùng bướng bỉnh, cậu bé nhất quyết so đo cùng trái táo Ngầm một hồi lâu Ngồi về dính đầy nước mọt lên quả táo Thì cũng không cắn được gì cả Cuối cùng cậu bé nằm ngửa ra sau May là dựa lên cái gối nhỏ hình con ong Bảo vệ đầu chống ngã Giàn nhân nhân lại gần Thì nghe thấy tim của cậu bé Cứ đập liên hồi Bét giác câu cười lớn Hôm nay thật sự là mệt chết từ bỏ bố nhà mình rồi Cứ như vậy Thầm viễn mặc Vì tổng tài má đào tương lai này Gặp phải cú sốc đầu tiên trong đời Mà đối tượng lại là một chai táo lớn đầy nước mọt Trước buổi hôn lễ Tên già nhân nhân xuất hiện Trong một hot search ở J.Wipo Đối với người nghệ sĩ tính 18 như cô ấy mà nói Điều này hoàn toàn có thể được đưa vào mục Những thành tựu vĩ đại trong đời sử Cô đã đặc biệt hỏi tô việc khắc Và thầm đi thừa Sau khi đã xác nhận là không có ai mua một hot shot Cho cô thì mới hoàn toàn yên tâm Khi cô có thai 6 tháng Hợp tác với diễn viên nổi tiếng Hà Úc Trạch Đóng một vai trong phim truy chiến Dự kiến sẽ công chiếu vào nửa tháng sau Không lâu trước đó Bộ phim đã tung ra trailer Hà Úc Trạch xứng đáng được xem là anh đế thống trị màn ảnh nhiều năm nay Những lời khen và kỹ thuật diễn xuất của anh Đều được thể hiện tại đây Quan trọng hơn nữa là mấy năm nay anh ta không cho ra tác phẩm mới nào. Lần này Hạ Ảnh Đế không chỉ là diễn viên chính mà còn là đạo diễn khiến nó rất nhiều fan âm mộ trong đợi sự trở lại của ông Hoàng điện ảnh. trailer vừa được tôn ra đã nằm trên một hot search. Ngoài Hạ Úc Trạch với khế chất xem mười mấy năm như một thì lần này vai nữ chính cũng thu hút được sự chú ý trong phạm vi nhất định. Tuy rằng phim là về nam chính nhưng đây là bộ phim đầu tiên Hạ ốc Trạch tự mình biên kịch. Nữ chính... Lại là một người mới chả có gì nổi bật Điều đó cũng đủ khiến người ta cực kỳ tò mò rồi Trên mạng lập tức thảo luận Liên tục không ngừng Nữ chính trong phim này trông quen lắm Tôi nhớ ra rồi Chính là cái cô diễn viên An Lạc Trong phim Hề Nguyệt truyện lúc trước đây mà Tôi còn tưởng cô này chỉ có sắc đẹp thôi Áp đào cả chiếc mít điên Ấn tượng rất sâu sắc Nghe nói trong phim lần này cô ấy không hề trang điểm Thật sự là một cô gái trẻ hiếm hoi Ở trong ngày này có gương mặt căng bị sức sống Tôi thích Mới đầu tôi còn tưởng Lý Anh Hậu sẽ đóng phim này nữa cơ Dù sao thì cô ấy cũng là bạn tốt của anh Trạch Tôi thật sự không nghĩ rằng Anh Trạch lại mời một người mới tham gia Nhưng tôi rất thích cô bé này Nhìn qua thì nhiều lắm là 23 tuổi thôi Lẽ nào không ai tò mò Với gia cảnh của cô này hay sao Rõ ràng là lúc trước chỉ toàn Đóng với phim truyền hình Lần này đã được bao nhiêu lâu đâu Mà lại được hợp tác với Hạ Anh Đế Một bước nhảy lên làm nữ chính của phim Đây đúng là bước nhảy vọt rồi Đừng để đến lúc nổi tiếng Thì lại lộ ra mấy chuyện quá khứ không hay Có thể nào chọn một cô gái trong sáng Mà tôi ghét hơn được không Lâu Nghe chuyện hot nhất Tại đọc audio.net